Hồi thứ 831, gì thú không nên quá cấp bách, Linh Thảo đã ở chỗ này bao nhiêu năm như vậy nên không thể không có thứ gì đó thủ hộ. Nếu không bên ngoài cho dù có ảo trận che lấp thì Linh Quả cũng sớm bị cổ thú khác ăn mất rồi. Hàn Lập trong lòng cũng kích động nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại bình tĩnh dị thường, lúc này không chút hoang mang trả lời. Ý Hàn Huyên là nơi đây còn có cổ thú bảo vệ. Tử Linh nghe Hàn Lập nói chuyện chuỗi ma cốc còn tồn tại yêu thú thượng cổ thì trong lòng cả kinh. Nhất thời trong đầu thanh tính lại vài phần. Không sai. Ngươi xem trên đỉnh cây Linh Thảo nọ có hai vết cắn. Hẳn là có hai Linh quả đã bị cổ thú thủ hộ ăn mất. Linh trúc quả mặc dù không khiến cho cảnh giới tăng lên nhưng đối với việc đột phá bình cảnh thì vẫn có một chút công hiệu nên cũng khó trách yêu thú nọ. Hàn Lập chậm rãi nói. Sau đó quét mắt xung quanh một lần rồi hơi cúi đầu nhìn về phía mặt hồ không lớn trước mặt. Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu có yêu thú gì đó ẩn núp thì khẳng định là ở bên trong hồ. Sau khi vừa tiến vào nội cốc, Hàn Lập đã đem mũ trùm đầu tháo xuống. Thi triển Minh Thanh Linh nhãn trên đoạn đường sử dụng ngự phong xa. Hắn không đề phòng tử linh vì dù sao nữ nhân này đã đoán được hắn có bí pháp né tránh khe hở không gian nên chẳng cần che giấu nữa. Bởi vậy sau khi hắn dùng thần thức quét qua hồ nước mà vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường thì Lam mang trong đồng tử Hàn lập lói lên. Một quang trong nháy mắt đã nhìn thấu đáy hồ sâu hơn 10 trượng, lập tức thần sắc khẽ động. Sao vậy? Hàn huyên có phát hiện cái gì ư? Tử Linh vốn đang lưu ý đến thần sắc hàn lập, thấy vậy thì nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Ngươi lui ra phía sau một chút. Con cổ thú thủ hộ này hình như có chút khó chơi, sợ rằng phải thi triển một số thủ đoạn mới giết được. Thần sắc hàn lập trong nháy mắt hồi phục như thường quay qua nhìn tử Linh thản nhiên nói. Vì con cổ thú trong hồ kia có thể có biện pháp né tránh được thần thức của hắn nên hàn lập rất coi trọng nó. Vậy phải làm phiền Hàn Hương thôi. Tử Linh biết mình tu vi thấp, nếu có ở lại bên cạnh Hàn Lập cũng chỉ làm hắn thêm loạn mà thôi nên thức thời đáp ứng. Sau đó nàng lập tức bay về phía sau ba bốn mươi trượng thì dừng lại, phiêu phù bất động trên không trung. Hàn Lập vừa thấy tử Linh tránh ra thì không chần chờ đưa tay vỗ vào túi chứ vật bên hông một cái. Ba cái túi Linh Thú liên tiếp bay lên. Sau đó hai tay Hàn Lập bắt quyết. Lập tức mấy vạn con phể kim trùng ào ào xông ra che kín cả bầu trời Một lát sau đã biến khoảng không hơn mười trưởng thành vùng kim quang yêu gì trói mắt À, tử linh đang đứng xa xa thấy vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc Khẽ kêu lên một tiếng Việc hàn lập hiểu khu trùng thuật thì nàng đã biết Thậm chí trước kia tại hư thiên điện khi hắn cùng lục đảo truyền nhân đánh với nhau một trận Nàng cũng đã tận mắt chứng kiến hai lần Bất quá kim trùng hôm nay đã tiến hóa đến cảnh giới kim trùng thành thục. So với phể kim trùng khi đó thì vô luận là kích thước hay màu sắc cũng hơn xa. Không phải những con phi trùng trước kia có thể so sánh được. Ngoài việc số lượng tăng lên gấp bội thì ngoại hình đã trở nên dữ tận hơn toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đám linh trùng mấy vạn con phát ra khí thế thật sự không phải tầm thường. Tử Linh trong tình huống không biết trước nên bị sợ hãi là điều đương nhiên. Nhưng Hàn Lập lại không có tâm tư để ý tới vẻ khiếp sợ của nàng. Sau khi bố trí xong hết phể kim trùng thì hắn vung tay áo lên. Xuất ra 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm. Hóa thành hơn 10 đảo kim quang dài tầm một thước. Bay đến phía dưới đám trùng vân. Hàn Lập liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết hướng lên không trung. Tất cả các đảo kiếm quang màu vàng sau khi run rẩy vài cách thì lập tức phân ra thành mấy trăm đảo kiếm quang giống nhau như đúc. Đồng thời quang hoa đại phóng. Đi, hàn lập điểm về phía kiếm quang trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn trăm đảo kiếm quang dung lên rồi từng cách biến mất một cách quý dị. Trong nháy mắt phía dưới trùng vân đã trống trơn. Đại canh kiếm trận đã được hắn bố trí xung quanh. Hàn lập nhích miệng trong lòng hắn lúc này mới thật sự an tâm. Sau khi cúi đầu xem mặt hồ một chút Thì trên mặt lói lên một tia âm độc Hai tay hắn chập lại Khiến kim quang đại phóng Rồi tiếng sấm xé gió nổi lên Một đoàn kim sắc điện cầu to cỡ Nắm tay xuất hiện Dưới thần sắc lạnh như băng của Hàn Lập Điện cầu dần dần lớn lên Phát ra hào quang chói mắt Trong phút chốc Điện cầu bành chứng lên to cỡ đầu đứa trẻ Hàn Lập hai tay đẩy ra Trong tiếng oanh minh Điện cầu phát ra tiếng, xùi xùi, rồi bắn tới, đánh lên mặt hồ cách hơn 10 trường trước người. Chỉ thấy kim quang chợt cuồng hiện rồi một tiếng sấm thật lớn truyền ra điện cầu nổ tung. Cả mặt hồ rộng trong nháy mắt bị một màn điện hồ bao trùm, phát ra âm thanh nổ tanh tách. Tử Linh ở phía sau trong lòng dùng mình, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng đồng thời trước đồng đôi mắt đẹp. Kim hồ chưa kịp tán đi thì mặt hồ đã đột nhiên quay cuồng mãnh liệt. Một cột nước thật lớn cao vài trượng bỗng nhiên hiện ra trên mặt hồ. Tiếp theo từ dưới đáy hồ truyền lên tiếng thú gầm trầm thấp. Một cỗ yêu khí hắc bạch lưỡng sắc tỏa ra bên trong mơ hồ có bóng dáng một con cổ thú quý dị. Cổ thú này hình dáng vô cùng kỳ lạ. Dài 6-7 trượng phản phất trông như một đống thịt đen thui. Phía trên có nhiều cái lỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Ở chính giữa có một cái đầu to lớn Đang hơi ngầm lên Ngoại trừ có một con mắt màu đen ra Thì không có khí quan gì khác Tối thiểu hàn lập cũng không có thấy Mấy bộ phận như mắt, mũi chẳng hạn Nói ngắn gọn Cổ thú này bộ dáng thật sự hung áp Cho dù hàn lập cũng nghĩ thầm thấy kinh hãi Chứ đừng nói đến tử linh đứng xa xa Nàng vừa thấy yêu thú Thì sắc mặt lại càng trắng bệnh Cả người sờn tóc gáy Về phần hắc bạc chi khí bao quanh cổ thú này thì Hàn Lập chưa bao giờ nghe qua. Cũng chưa bao giờ thấy mô tả trong bất cứ loại điển tịch nào. Hắn không khỏi liếc nhìn tử linh một cái, sau khi thấy nàng cười khổ thì hắn biết nàng cũng không biết lai lịch yêu thú trước mặt. Đối mặt với loại thú không biết rõ là gì, Hàn Lập càng hết sức cẩn thận. Hắn sẽ không từ từ thăm dò để tránh nó có cơ hội thi triển ra thần thông lợi hại gì đó. Vì thế hắn lập tức nhấc tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào đám trùng vân trên không trung, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm thật dài và rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng đang bay đầy trời phát ra thanh âm vù vù, nhanh chóng tụ lại. Sau đó hóa thành một đóa kim vân thật lớn hạ xuống, đánh về phía cổ thú. Cổ thú kia sau khi nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của phể kim trùng thì tựa hồ cũng biết là không ổn. Thân thể nó lập tức lúc co lúc giãn rồi phun ra một loại chất lỏng màu xanh lục từ các lỗ trên người. Một mùi hôi thối buồn nôn tỏa ra bốn phía. Hàn lập ban đầu nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra. Bởi vì phể kim trùng tuy dính phải lục dịch kia nhưng dường như không bị tổn thương gì. Chúng vẫn tiếp tục bay xuống bao vây lấy cổ thú. Nhưng do đối phương có lưỡng đảo hắc bạch nhị khí hộ thể nên mặc dù bị phệ kim trùng bao phủ nhưng nhất thời chẳng hề hấn gì. Yêu thú mắt thấy chỉ trong nháy mắt mà vô số phi trùng đã cắn nuốt ào ào được một phần nhỏ hắc bạch nhị khí do nó khổ tu bao năm mới luyện thành thì trong lòng kinh hãi. Thân hình trầm xuống định trở lại hồ nước. Nhưng do đã có chuẩn bị trước nên Hàn Lập đột nhiên điểm về phía hồ nước. Đầu ngón tay vang lên tiếng, xùy. Rồi một khối lam hỏa cầu to cỡ hạt đào xuất hiện. Theo sau hắn nhẹ nhàng bụng tay, lam sắc hỏa cầu lập tức bắn nhanh ra. Rắc rắc, âm thanh vang lên, hỏa cầu sau khi bảo liệt đã phát ra lam quang trói mắt. Lập tức một tầng hàn khí nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồ nước, nơi nào nó đi qua lập tức hóa thành băng. Ý tưởng trốn trở lại hồ nước của yêu thú bị thật bại, ngược đầu nó còn đập vào băng và bị văng ngược lại. Con thú này càng thêm sợ hãi. hắc bạch nhị khí trong dây lát sung lên, mang theo vô số kim trùng trên người bay đi theo hướng khác. Nhưng nó mới vừa bay tới một góc hồ thì bỗng nhiên kim quang chớp động. Một đảo kim ti quý gì hiện ra? Xoẹt qua thân cổ thú. Một khối thịt nhỏ màu đen cùng màu tươi rơi ra. Lưỡng đảo hắc bạch khí của cổ thú trong nháy mắt đã bị trảm phá, tạo thành lỗ hồng. Do không có vòng bảo hộ ngăn trở. Vô số kim trùng hùng dũng tiến vào, chỉ trong chốc lát đã bám lên đầy thân thể của nó. Yêu thú lập tức phát ra ẩm thanh thê lương thê thê. Linh quang trên thân thể chợt lóe rồi một tầng lục hỏa yêu dị bùng cháy, thiêu đốt phệ kim trùng. Đáng tiếc rằng lục hỏa kia tuy được nó khổ tu đã nhiều năm và cũng là một loại thần thông lợi hại nhưng đối với đám phệ kim trùng thì chẳng ăn nhầm gì, ngược lại còn kích thích hung tính. Khiến cho vô số phi trùng không hẹn mà cùng cắn nuốt nhanh hơn cả người cổ thú đau nhất. Nó lập tức trốn chạy theo hướng khác. Hàn lập đứng ở bên bờ hồ, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn cổ thú bị trùng vân bao vây chạy tán loạn khắp nơi. Đáng tiếc nơi này đã bị hắn sớm bày đại canh kiếm trận nên mặc dù chưa chính thức kích thích kiếm trận để giết cổ thú nhưng cũng đủ làm cho nó vô luận bay độn đến nơi nào đều bị kiếm quang biến thành kim ti tấn công. Trong nháy mắt, thân thể con thú này đã biến mất hơn phân nửa. Sau một lát tiếng kêu đã bắt đầu yếu ớt, rút cuộc rơi xuống mặt băng. Không thể nhúc nhích được nữa. Thần thông chính thức của cổ thú vô danh này kỳ thật là liếm tức biến hình. Khi thi triển thần thống, nó có thể biến hóa ẩn nặng. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể phát hiện được. Còn thần thông chiến đấu thì cũng chỉ soàng xoàng mà thôi. Đáng tiếc con thú này lại bị thanh minh linh nhãn của Hàn Lập phát hiện. Tiếp theo bị phể kim trùng bám lấy. Rồi đại canh kiếm trần vây khốn nên căn bản không có cách nào bỏ chạy. Nó cứ như vậy mà hồ đồ chết một cách dễ dàng trong tay Hàn Lập. Một lát sau, đám trùng vân màu vàng bay lên. Trên mặt băng nhất thời trống sống chỉ còn lại một viên viên châu hai màu trắng đen quái gì. Đó chính là yêu đan của cổ thú. Lúc này tử linh đã bay đến bên cạnh, mặt mang vẻ hâm mộ nhìn hàn lập nói. Hàn huyên thần thông của ngươi bây giờ thật sự sâu không dò được. Ngay cả việc diệt sát loài yêu thú thượng cổ kia cũng không cần tốn nhiều sức. Xem ra người ta đồn đại hàn huyên là người lợi hại nhất dưới tam đại tu sĩ cũng không phải khoa trương. Không phải thần thông hàn mố cao thâm gì mà là do con cổ thú kia không quá lợi hại so với vài loại cổ thú lúc trước ta đã gặp. Hàn lập lắc đầu, không cho là đúng trả lời. Sau đó khoát tay, trột vào hư không một cái. Vụ, khối yêu đan nọ đã bị thu vào trong tay. Hàn lập cúi đầu nhìn xuống thấy linh quang trắng đen lấp lói trên mặt yêu đan. Do nó quá quái dị hàn lập là lần đầu Hồi tiên thứ nhìn thấy như thế nên không khỏi lộ ra, ra vẻ quả. Có chuyện quan trọng trong người nên hàn lập tự nhiên sẽ không tiến hành nghiên cứu yêu đan của cổ thú ngay lúc này mà đảo tay một cái. Sau khi thanh quang lói lên, nó đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập phất tay, ba cái túi linh thú giống bay ra. Hắn điểm chỉ về phía phệ kim trùng trong miệng phát ra một thanh âm dài rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng kêu lên vù vù rồi hóa thành ba đảo kim vân bay vào trong ba cái túi linh thú rồi bị hàn lập nhất nhất thu hồi. Về phần đại canh kiếm trận thần niệm hàn lập vừa động thì lập tức biến trở lại thành 36 thanh phi kiếm. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động chui vào trong cổ tay áo hắn. chúng ta đi hái linh quả thôi. Động tác phải nhanh lên vì ta cũng không biết huyến trần bố trí lúc trước có thể mê hoạt được tu sĩ quý linh môn bao lâu. Hàn lập nói xong cả người hóa thành một đảo hào quang bay về phía hồ nước. Tử linh thấy vậy vội vàng bay sát theo sau. Sau khi độn quang thu liếm thân hình hai người hàn lập đã xuất hiện phía trên linh trúc quả tầm hơn một trượng. Sau khi liếc mắt nhìn nó một cái, Hàn Lập cũng không có vội vàng hái ngay mà xoay đầu nhìn tử Linh bên cạnh bình tĩnh nói. Ngươi hái trước đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Linh trúc quả này vô cùng kỳ lạ, phải cất trong đồ vật bằng gỗ, nếu không chỉ cần vài ngày là mất hết dược tính. Đa tạ Hàn Hương nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Tử Linh miễn cưỡng chế chủ hưng phấn trong lòng, sau khi nhìn Hàn Lập cười quyến rũ thì nhẹ nhàng tạ ơn nói. Sau đó nàng không do dự phất tay, một cái hộp gỗ màu xanh biếc liền xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc điểm xuống phía dưới. Nhất thời một đạo bạch quang chớp lóe, một quả trên linh thảo rơi xuống. Do nàng đã chuẩn bị từ trước nên hộp gỗ lật lại, một luồng ánh sáng màu trắng cuốn lấy linh quả vào trong. Sau đó từ linh dơ tay phất một cái. Nắp hộp tự động đóng lại. Sau khi làm xong hết mọi việc. Tử Linh mới thở phào một hơi thu vào túi chứ vật. Tại sao Tử Linh cô nương lại chỉ lấy có một quả? Hàn Lập nhìn thấy vậy thì nao nao hỏi. Mặt lộ một tia cổ quái. Đa tả ý tốt của Hàn Hương. Ta chỉ lấy một quả là đủ. Ta ngoại trừ việc thám thính một chút tin tức ra thì căn bản không ra sức gì. Toàn bộ đều dựa vào thần thông của Hàn Hương mới có thể lấy được linh quả. Tiểu nữ mặc dù cùng Hàn Huyên có chút giao tình nhưng cũng không mặt dày mày dạn phân chia công bằng. Xấu còn lại Hàn Huyên hãy thu lấy đi. Dù sao linh quả này ngoại trừ việc luyện chế tạo hóa đan ra thì việc phục dụng trực tiếp cũng có một chút hiệu quả khác. Có thể tăng tu vi. Tử Linh thản nhiên cười nói. Nghe Tử Linh nói năng có tình có lý như thế trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nói thật tuy vị Mỹ nữ nổi tiếng loạn tinh hải trước mặt vô cùng kiều mị. Động lòng người. Là người đẹp nhất trong số những nữ tu sĩ hắn đã từng thấy nhưng tâm cơ nàng thật sự có chút thâm trầm. Sau sự tình diệu âm môn bị chiếm đoạt thì tính tình lại càng trở nên cố chấp. Điều này làm cho hàn lập có chút kính nhi viễn chi mở ngoặt chỉ dám đứng xa nhìn đóng ngoặt. Nhưng bây giờ nàng đã nói vậy. Mặc kệ là thật tâm hay là cố ý tạo mối quan hệ tốt với hắn thì việc này cũng khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với mỹ nhân này cải thiện không ít. Dù sao đối mặt loại thiên địa linh quả quý giá như thế mà nàng còn có chế chủ được lòng tham thì đó thực sự là một chuyện không hề dễ dàng. Nếu tử linh cô nương đã có lời, vậy Hàn mỗ cũng không khách khí nữa. Hàn Lập gật đầu. Đưa tay vỗ vào túi chứ vật đeo bên hông. bạch Quang lói lên. Một cái hộp gỗ xuất hiện Còn tay kia nhẹ nhàng phất về phía Linh Trúc Quả Một mảnh thanh quang chụp xuống Ba quả còn lại của Linh Thảo rung lên rồi tự động tách ra Rơi xuống và lập tức bị thanh quang bao bọc lấy Dưới sự điều khiển của hàn lập tất cả Linh Trúc Quả đã bị thu vào trong hộp gỗ Đi thôi Chỗ này không thể ở lâu vì không biết lúc nào quý Linh Môn sẽ đuổi đến đây Ta mặc dù không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn đánh nhau sống chết. Dù sao chuyện luyện đan cũng quan trọng hơn. Hàn lập cất hộp gỗ rồi mở miệng nói. Hàn Hương nói phải. Linh quả không thể để lâu quá. Nhưng chúng ta cũng không thể phản hồi theo đường cũ nếu không sẽ dễ chạm chán với tu sĩ quý Linh Môn. Không bằng tùy tiện tìm một phương hướng bay ra xa cách mấy ngàn dặm rồi tìm một chỗ bí mật luyện đan. Về phần đi chỗ nào thì tự nhiên do Hàn Huyên quyết định. Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Đi về phía, Hàn lập những mày, nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì. Tay vỗ vào túi chứ vật. Lấy ra một đồ vật gì đó chẳng giống lùa cũng chẳng giống vậy. Đó chính là tấm bản đồ chuỗi ma cốc tìm được trong thanh tàm bào. Hắn nhìn kỹ bản đồ này và xem xét cảnh vật xung quanh và vị trí của mình. Sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sa mạc nơi hắn đứng dường như cách tiêu ký trên bản đồ không quá xa. Chỉ cần ra khỏi sa mạc rồi phi hành thêm hai ngày nữa là có thể đến nơi. Nhìn ký hiệu thu to trên bản đồ, sắc mặt hàn lập trở nên trầm ngâm. Tử Linh thấy hắn không có trả lời ngay mà ngược lại còn thò tay vào túi lấy ra một đồ vật gì đó thì không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng là một người vô cùng thông minh, không thúc giục hàn lập mà lặng lặng đứng một bên chờ đợi. Theo ta đi thôi. Trước tiên hãy đem luyện chế đan dược đắt. Hàn lập trong lòng đã định thu lại bản đồ rồi lạnh nhạt nói. Bất quá hắn sau khi nhìn cây Linh thảo trước mặt một chút thì đột nhiên nhớ mày vung cánh tay chạm vào hư không, thanh quang hiện lên. một nhánh cây nhỏ rơi xuống, nhưng nhánh cây này vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã trở nên vàng khô trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. hàn lập nhìn thấy vậy trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. xem ra điển tịch y lại không sai, loại linh trúc quả này khác loại cây khác. đây là một trong số ít vài loại linh một căn bản không có cách nào di chuyển được. Một khi bị di động khỏi vị trí ban đầu thì Linh một lập tức sẽ héo rũ, căn bản không có cách nào nhân giống. Hàn lập không hề trần chờ nữa, tế xuất ra ngự phong xa rồi bay lên đó. Tử Linh thấy thế, không nói gì cũng bay lên pháp bảo kia. Bạch quang chợt lóe Ngự phong xa hóa thành một đoàn quang cầu phá không bắn đi. Trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ màu trắng phía chân trời. Hàn lập quyết định trước tiên tìm một chỗ trên đường đi để luyện chế tạo hóa đan rồi nhanh chóng phục dụng. Chờ sau khi thuận lợi thể nghiệm qua dược tính thần kỳ của nó thì mới đi theo bản đồ xem thử cuối cùng có bí bảo gì ẩn dấu ở đó. Dù sao tấm bản đồ này khá thần bí, nếu có bảo vật chắc chắn không phải là loại tầm thường mới đúng. Nếu không gặp phải nguy hiểm lớn lao gì thì hàn lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bí bảo cất dấu trong đó. Ước chừng một thời thần sau, đám người quý linh môn rút cuộc cũng đã đến ốt đảo. Nhưng khi đứng ở bên hồ nhìn hồ băng vẫn chưa tan cùng một gốc cây linh thảo trơ chọi nọ. Đám đệ tử quý linh môn ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Còn trưởng lão họ chung thì sắc mặt xanh mét. Lúc này, hàn lập sớm đã bay ra ngoài ngàn rằm, phi độn về phía có tiêu ký. Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi sa mạc. Tước mắt xuất hiện một vùng cao nguyên màu vàng chập trùng. Thấy cảnh tượng này, Hàn Lập không khỏi thở than. Một góc của chuỗi ma cốc mà đã bao la vạn tượng. Cơ hồ như đã bao quát hết địa hình thiên hạ bên trong. Thực sự là một điều khó có thể tin được. Không biết loại địa hình này là tự nhiên hay do thượng cổ tu sĩ thi triển đại thần thông tạo thành. Qua gần nửa ngày sau, Hàn Lập khống chế ngự phong xa bay đến dãy núi. Nhìn thấy dãy núi không quá to lớn kia Hàn lập lập tức đi sâu vào hơn mấy trăm dặm, Tìm được một đỉnh núi nhỏ nhìn rất bình thường rồi dừng ngự phong xa lại Tử linh đảo hữu dừng ở đây đi Hai người chúng ta chia nhau nhau ra luyện đan. Nơi này ta đã dùng thần thức quét qua một lần Không có cấm chế thượng cổ hoặc khe hở không gian nên khu vực quanh đây khá an toàn Hàn lập phiêu phù bên trên sườn núi nhìn tử linh bình thản nói. Đa tạ hàn huyên. Tử linh trước tiên cáo lui. Tử linh quan sát bốn phía một chút rồi lập tức mỉm cười đáp. Theo sau thân hình hóa thành một đạo hào quang. Bay tới một ngọn núi khác gần đó. Xem ra nàng đang chuẩn bị khai mở một cái mật thất để luyện chế đan dược. Mắt nhìn kỹ tử linh chui vào phía trong ngọn núi nhỏ không thấy bóng dáng. Hàn lập mới thu ánh mắt lại. Thân hình nhoáng lên. Rời khỏi ngự phong xa. Hắn bắt quyết. Phất tay về phía ngự phong xa một cái. Pháp bảo phi hành này nhanh chóng thu nhỏ lại rồi trực tiếp bị thu vào trong cổ tay áo. Sau đó hàn lập mới hóa thành một đảo hào quang bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt. Một lát sau hàn lập điều khiển hơn 10 khẩu phi kiếm đồng thời cắt gọt núi đá tạo thành một cái đồng phủ đơn giản. Tại cửa đồng khẩu, hắn bố trí một toa pháp trận nhỏ rồi tiến vào bên trong. Cẩn thận hơn. Hắn còn xuất ra 7 con khôi lỗi ghép đan kỳ ẩn nấp phía sau cửa phủ để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tiếp đó Hàn Lập mới an tâm đi vào một gian mật thất. Ném túi chứ vật lên không chung. Dùng thần thức điều khiển. Lấy ra rất nhiều tài liệu phụ trợ cho việc luyện chế tạo hóa đan. Cuối cùng Hàn Lập đem hộp gỗ chứa Linh Trúc Quả cùng một cái tiểu đỉnh cổ xưa ra để chúng nhẹ nhàng phiêu phù ở trước người. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhìn qua tất cả nguyên liệu rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tuy đây là lần đầu tiên Hàn Lập luyện chế tạo hóa đan nhưng lấy cảnh giới luyện đan tông sư của hắn thì tự nhiên đã tính trước mọi thứ. Húng hồ vì lần đi chuỗi ma cốc này. Hắn đã sớm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vô luận là chủ nguyên liệu linh trúc quả hay là nguyên liệu phụ trợ và tài liệu khác Hắn đều đã thu thập rất nhiều Cho dù có thất bại mấy lần cũng không sao Về phần tử linh liệu có thể sử dụng một quả linh trúc quả nọ luyện chế thành tạo hóa đan hay không thì hàn lập cũng không rõ Dù sao nữ nhân này chưa bao giờ hiển lộ qua luyện đan thuật ở trước mặt hắn Nhưng nếu nàng chỉ lấy một quả thì cũng nắm chắc một chút thành công mới đúng Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hàn lập lại chăm chú nhìn tiểu đỉnh đang quay tròn trước mặt, không chớp mắt cách nào. Đột nhiên hắn hé miệng phun ra một đảo anh hỏa màu xanh. Anh hỏa này sau khi bay quanh tiểu đỉnh một vòng thì phát ra thanh âm. Xùi xùi, hồi lấy nó Đế đàn, một lát sau thanh sắc tiểu đỉnh trong ngọn lửa tàn mát ra khí tức nóng bỏng. Cả gian mật thất bắt đầu tràn ngập sóng nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Trong mắt Hàn Lập lói lên một tia hàn quang. Hắn nhấp tay đánh ra một đảo pháp quyết vào tiểu đỉnh. Phúc! Âm thanh nhỏ vang lên rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đảo thanh quang cao tận trời do nắp đỉnh tạo thành. Sau đó liền lơ lửng ở phía trên. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới hộp ngọc hình vuông nằm trên mặt đất. Hắn điểm nhanh một cái, nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức mở ra, hiển lộ một thứ tròn dẹp màu đen dài khoảng một tấc. Hàn lập nhìn vật ấy một chút rồi phất tay, nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc và dừng lại cách mặt đất độ hơn một trưởng. Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, bắn ra một đảo thanh mang cắt lấy một phần năm của vật ấy. Tiếp theo hàn lập phất tay áo, đem phần vừa bị cắt ra đưa vào tiểu đỉnh, phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc. Sau đó Hàn Lập nhìn qua một cái hộp khác. Ở trong đó có một đoạn rễ màu xanh không biết của loại linh thảo gì. Hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó. Cứ như vậy, Hàn Lập căn cứ theo phương thuốc. Chọn lựa các loại tài liệu cần thiết. Cuối cùng hắn mới lấy ra một quả linh trúc quả. Thanh sắc kiếm quang hiện lên đem nó chia thành bốn phần rồi đem một phần cho vào trong đỉnh. Hàn lập lúc này nhẹ nhàng điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù bất đỉnh trên không trung. Nó lập tức hạ xuống đẩy chặt tiểu đỉnh lại. Hàn lập thở phào một hơi rồi tiếp tục hé miệng phun ra một luồng anh hỏa màu xanh. Nhất thời ngọn lửa bùng cháy dữ rồi. Nhiệt độ bên trong mật thất lại càng cao. Mười ngón tay của hàn lập điểm chỉ không ngừng từng đảo từng đạo pháp quyết đánh ra lần lượt kích lên tiểu đỉnh. Không bao lâu sau trong tiểu đỉnh bắt đầu chuyển ra âm thanh âm ỉ hơn nữa càng lúc càng lớn. Hàn lập thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại. Tốc độ bắt quyết biến đổi, khi trầm khi mau. Tiếng sấm trong đỉnh cũng lúc cao lúc thấp, nghe cực kỳ quý gì. Sắc mặt hắn giờ vẫn thản nhiên nhưng lam quang trong mắt lấp lóe không ngừng. Dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua thành đỉnh để quan sát tình hình đang dược bên trong. Bộ dáng không bi không hỉ, thời gian cứ như vậy trôi qua. Ngay lúc Hàn Lập đang cấp tốc luyện đan thì Tế Đàn ở khu vực Bồn Địa, nhóm người quý linh môn giúp cuộc cũng leo lên đến đỉnh Tế Đàn cao hơn trăm trượng. Không biết lúc xây dựng Tế Đàn, tu sĩ thượng cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm chế trên từng bậc thang thật sự có chút biến thái. Cứ leo lên một độ cao nhất định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít.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 Đám tu sĩ ghép đan này phải nhích từng tấc một. Đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là ngụy vô nhai. Từ đầu đến cuối cũng không thấy cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hắn vẫn không lộ ra vẻ cố hết sức. Phải biết rằng khi đi tới đoạn cuối cùng. Cho dù đám người vương thiên cổ cũng chỉ có thể đi một bước. Dừng một bước mà thôi. Đương nhiên loại biểu hiện này của ngụy vô nhai đắt làm cho môn chủ quý linh môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi. Không khỏi đánh giá lão cao hơn. Đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất nhưng dưới sự trợ giúp của môn chủ quý linh môn nên tất cả đều leo lên đỉnh tế đàn cùng một lượt. Sau khi đặt chân lên đỉnh thì cảm giác đè nặng như núi Thái Sơn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhóm đệ tử quý linh môn nọ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm. Mặc dù có hộ thể linh quang nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ đau nhất cả người. Loại cảm giác của phàm nhân này, bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua. Nếu bình thường thì bọn họ chỉ dầm chân một cách là tới. Đâu từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy. Nhưng đám người vương thiên cổ cũng chẳng để ý nhiều. Sau khi đặt chân đến nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh. Nơi này diện tích tầm hơn trăm trượng trên mặt đất phủ kín bởi các loại gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt. Ở giữa có một cây bàn thờ cao khoảng sáu bảy trượng dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành. Vô cùng tinh xảo. Còn lại đều trống sống. Chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ mở ngoặt. Cột đá đóng ngoặt to lớn. Cột đá này cao khoảng mười trượng. Mặt ngoài mỗi cột đá đều khắc vô số minh ấm. Phù văn. Chú ngữ thuật nhìn rất khó hiểu, cực kỳ cổ xưa. mà ở trên đỉnh mỗi thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trông rất sống động, hình thái khác nhau, tản ra linh quang mờ ảo, bộ dáng tựa hồ không phải tầm thường. Vì đơn giản như vậy nên nhóm người vương thiên cổ tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua, ngụy vô nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lông mày không khỏi nhíu lại. Mắt không khỏi liếc nhìn môn chủ quý linh môn bên cạnh một cái. Trong khi đó môn chủ quý linh môn lại đang ngửa mặt lên trời. Hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích. Tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị. Ngụy vô nhai trong lòng kinh ngạc, đồng dạng ngước mắt nhìn lên. Bầu trời chỗ này toàn một màu đỏ. Bên dưới là vô số hào quang các màu phiêu phù di chuyển nhưng ngoại trừ chúng ra thì cũng không có gì khác thường. Vương môn chủ, bây giờ đã đến nơi, cửa vào linh miếu viên ở nơi nào? Ngụy vô nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn. Ngụy đảo hữu không nên nóng lòng. Cửa vào linh miếu viên tự nhiên là đã bị cấm chế che lấp. Nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh nọ biết được. Cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay. Môn chủ quý linh môn không chút hoang mang trả lời. Thì ra là thế. Xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa vương đảo hữu cùng hóa thân của thương khôn thượng nhân. Ngụy vô nhai thần sắc khẽ động, chậm rãi nói. Hắc hắc! Ngụy đảo hữu thực thông minh. Việc này xác thực là liên quan đến một điều kiện ta đã đáp ứng với đối phương. Đảo hữu đợi một chút, để ta gọi hắn ra. Môn chủ quý linh môn mỉm cười nói rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức tranh màu.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 Theo ước định ta đã đem ngươi đến tế đàn này. Chiếu theo lời ngươi nói thì nơi này mới là trung tâm chuỗi ma cốc cũng là nơi có lối vào linh miễu viên. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi. Môn chủ quý linh môn lạnh lùng nhìn nho sinh nói. Ta đã bị ngươi hạ cấm chế, chẳng lẽ còn sợ ta lửa ngươi sao? Lối vào linh miễu viên ngay trên bầu trời tế đàn. Việc này là hoàn toàn chính xác. Chỉ bất quá cấm chế nó có chút cổ quái, phải tự thân ta làm phép mới được. Nói xong lời này, nho sinh đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hào quang. Hai tay chập lại rồi một đoàn hỏa cầu màu xám trắng xuất hiện. Sau đó hắn phất tay, đem hỏa cầu đánh lên phía trên. Kết quả là hỏa cầu kia sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách quý dị. Nho sinh nhìn thấy thế liền gật đầu quay mặt nhìn bốn cột đá xung quanh một chút rồi không lãng phí thời gian nói Mấy vị đảo hữu hãy rót vào linh lực vào cột đá Còn chuyện bài trừ cấm chế cứ sao cho tại hạ là được Vừa nghe nói vậy ba người vương thiên cổ liếc mắt nhìn nhau một cái Môn chủ quý linh môn hơi do dự trầm giọng nói Được, theo lời đạo hữu nói vậy Ba người cắt ngươi qua cột đá bên kia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 Không bao lâu sau, bốn cái cột đá bắt đầu phát ra âm thanh, đồng thời khẽ run dậy. Mà tượng đá kỳ lân trên đỉnh thì linh quang chớp đồng, hai mắt vô hồn đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như muốn sống lại. Còn ngủy vô nhai thì mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói về thạch chủ kia ở nơi nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Môn chủ quý linh môn thì đứng tại chỗ lặng lặng, một câu cũng không nói. Đột nhiên tượng đá kỳ lân chậm rãi ngẩng đầu, há miệng ra. Ngũ sắc hào quang bên trong lấp lóe, như muốn phun ra vật gì đó. Thân thể quý mị của nho sinh lúc này mới hành động. Hắn nhấc hai tay, ngón tay khẽ búng ra bốn đảo pháp quyết kích lên tượng đá. Nhất thời tử trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đảo ngũ sắc hào quang tụ lại cùng một điểm trên không chung. Sau đó quang hoa đại phóng. Một viên ngũ sắc quang cầu to cỡ một trường xuất hiện. Tiếp theo không gian quanh quang cầu vặn vẹo biến hình, rồi một tiếng nổ kinh thiên đồng địa diễn ra. Ngũ sắc linh quang trói mắt lập tức bao phủ cả bầu trời tế đàn cùng linh khí ba động cực kỳ kinh người giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ quý linh môn. Cho dù ngủy vô nhai sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba đồng thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Những người còn lại không cần nói, lập tức lùi lại mấy bước rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản. Cũng may vụ nổ này rất ngắn, trong nháy mắt hào quang đã thu liếm, linh khí tán xạ. Đám người quý linh môn lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn không chung. Kết quả đập vào mắt khiến mọi người đều thất kinh. Sắc mặt ngụy vô nhai lại càng xanh mét, quay ngoắt lại nhìn nho sinh băng hàn nói, hồi thứ 834 miếu viên mà thông đạo. Phía trên tế đàn hơn trăm trường xuất hiện một đảo quang hồ dài hơn 30 trường. Chỗ rộng nhất của nó chỉ có 4, 5 trường, hình dạng như vầng trăng khuyết vậy. Đây đúng là một cách khe hở không gian to lớn hiếm thấy. Chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà với nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây như vậy vẫn không phát hiện ra nó. Chẳng lẽ đây chính là lối vào linh miếu viên? Nhìn mắt thường có thể thấy được không gian đang vặn vẹo biến hình. Cho dù là ngụy vô nhai cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó. Tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được. Khó trách mà ngụy vô nhai lại nhìn không được giận dữ quát lên. Linh miễu viên nguyên vốn tồn tại ở giữa linh giới và nhân giới nên muốn đi vào nhất định phải lợi dụng khe hở không gian. Chỉ hơi vặn vẹo một chút nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo linh miễu viên. Các ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để mấy vị cứ như vậy xông vào mà có biện pháp truyền tống tạm thời. Bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định, xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng 6-7 thành. Tu sĩ ghét đan kỳ không nên đi vì tu vi bọn họ không đủ, đi chỉ là chịu chết mà thôi. Nho sinh đảo mắt liếc mọi người một cái rồi thản nhiên nói. Nắm chắc 6-7 thành. Tại sao trước khi tới đây ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này? Sắc mặt môn chủ quý linh môn có chút bất thiện hỏi. Nói hay không đâu có gì khác nhau. Đừng nói là sáu bảy thành, cho dù hai ba thành thì mấy vị nhất định cũng không buông tha. Nho sinh cười lạnh một tiếng trả lời. Môn chủ quý linh môn nhìn nho sinh. Hàn quang trong mắt chớp đồng rồi đột nhiên khoát tay. Một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Nho sinh vừa thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến kinh hoàng bay thụt lùi lại đồng thời lớn tiếng hỏi. Nhưng môn chủ quý linh môn một câu cũng không nói, nhẹ nhàng dơ lệnh bài trong tay lên, huyết quang trên lệnh bài đại thỉnh. Nho sinh đang bay giật lùi nhất thời hét thảm một tiếng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đồng thời trên da thịt hắn hiện ra phù văn màu đỏ. Không ngừng di động, tựa như được khắc vào cơ thể. Thực vô cùng quý dị. Kinh hồn chú. Vương thiên cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh trên mặt không khỏi lộ vẻ hoàng sợ. Ngụy vô nhai nghe được lời này thì thần sắc cũng khẽ động. Đây là kinh hồn chú một trong những mật chú của quý linh môn sao. Nghe nói bí thuật này so với cấm thần thuật bình thường còn áp độc hơn ba phần. Tu sĩ nào bị hạ chú thì hồn phách của người đó sẽ biến mất cơ hồ chỉ do một ý niệm của người hạ chú mà thôi. Ngụy vô nhai nhìn chằm chằm nho sinh đang lăn lộn trên mặt đất, bất động thanh sắc nói. Hắc hắc! Ngụy huyên quả nhiên là người biết nhiều hiểu rộng. Tại hạ chính xác đang sử dụng kinh hồn chú. Tinh hồn kia bất quá chỉ là một phân thần hóa thân của thương khôn thượng nhân mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là thương khôn thượng nhân tung hoành vô địch năm xưa. Loại không biết tốt xấu như thế, bổn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút. Môn chủ quý linh môn xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười trả lời. Ngụy vô nhai gật đầu không nói gì nữa. Đối với bọn họ mà nói, một cái tinh hồn cho dù có lai lịch to lớn đến đâu thì cũng là một tinh hồn mà thôi. Còn nho sinh kia dường như đang chịu nhiều đau khổ. Huyết sắc phù văn trên người cứ chớp động một cách thì thân thể sẽ run dậy một lần. Hai tay hắn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt rúng gió tràn đầy vẻ thống khổ không chịu nổi. Màn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm cho tới khi thân ảnh của tinh hồn bắt đầu trở nên mơ hồ thì môn chủ quý linh môn mới vung lệnh bài lên. Chấm dứt bí thuật kinh hồn chú. Ngươi bây giờ hẳn là đã được nếm một chút giáo huấn. Cho dù trí nhớ của ngươi không khác gì thương khôn thượng nhân ngày xưa nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ là một cách tàn hồn mà thôi. Nếu làm chuyện gì ngu xuẩn thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế. Tất nhiên bổn môn chủ nhất định phải tiến vào linh miếu viên nhưng tuyệt không muốn bị người khác sắt mũi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng dẫn đường, bổn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi quyết không nuốt lời. Môn chủ quý linh môn thi triển đủ cả an uy nói. Ta biết rồi. Để ta mở lối vào. Lúc này phía sau người nho sinh lói lên lục quang. Thân thể trong nháy mắt đã ngưng động lại nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh nói Môn chủ quý linh môn nhìn thấy vẻ mặt nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn Đồng tử hắn co rụt lại đang muốn nói gì đó thì lục quang quanh thân nho sinh tiếp tục chớp động Thân hình phiêu phủ bay lên Hướng về phía khe hở không gian Lời còn chưa nói của môn chủ quý linh môn vừa ra tới cổ họng đã phải nuốt xuống Dù sao so với việc giáo huấn đối phương thì chuyện mở ra lối vào linh miếu viên vẫn quan trọng hơn. Mấy người ngụy vô nhai không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cử động của Nho Sinh. Không biết hắn giúp cuộc có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt phùng đáng sợ kia. Chỉ thấy Nho Sinh bay đến cách khe hở không gian khoảng 20 trường thì dừng lại. Sau khi ngẩng đầu nhìn nó, sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn lục quang. Trong lục quang có một viên châu đen nhánh như mực to cỡ ngón tay cái. Sau khi quay tròn trước người vài vòng thì lơ lửng trên không trung. Sau khi phun ra viên châu này. Sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu. Tinh thần uể oải Giống như đã bị viên châu lấy hơn phân nửa hồn lực. Đi. Cứ như thế. Nho sinh miễn cứng điểm chỉ về phía viên châu trong miệng khẽ hộ. Linh quang bên ngoài viên châu chợt lói. Nhất thời bắn nhanh về phía khe hở không gian kia. Đám người môn chủ quý linh môn thấy cảnh này trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một viên châu như vậy liệu có thể mang lại hiệu quả gì? Ngay lúc đám người quý linh môn trong lòng đang kinh nghi thì viên châu mới vừa đến gần khe hở không gian mấy trường đã bị nó hút lấy. Bà Quang chợt lóe, không gian phủ cận vặn vẹo một chút rồi hạt châu trong nháy mắt biến mất không thấy bóng sáng. Trong lúc nhất thời... Khe hở không gian vẫn như thường, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng nho sinh nguyên bản đang ở gần khe hở không gian. Thân hình nhoáng lên một cái. Đã hạ xuống phía dưới. Trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa. Trong lúc đám người ngụy vô nhai giật mình. Không rõ hắn có dụng ý gì thì từ khe hở không gian đột nhiên chuyển ra thanh âm nổ âm ị. Tiếp theo ở giữa khe hở không gian có một đoàn lục quang chớp động. Theo sau lục quang nhanh chóng biến lớn, phát ra những âm thanh xé gió. Tiếp theo phải xem thần thông của chư vị. Chỉ cần cố gắng rót linh lực vào lục quang là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo vào linh miếu viên. Nho sinh sau khi đáp xuống tế đàn thản nhiên nói. Ngụy vô nhai cùng vương thiên cổ thấy cảnh tượng quỹ dị như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tạm thí nghiệm một chút xem liệu có hữu hiệu hay không. Môn chủ quý linh môn vô cùng quyết đoán. Sau khi ngấm nghĩ liền nói. Mặt mày ngủi vô nhai hơi nhăn nhó. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quang đoàn một cách thì không nói gì. Vương thiên cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối. Lúc này ba người tách ra. Đồng thời bắt quyết. Sau đó dương tay. Ba đảo quang chủ nhan sắc khác nhau phun ra. Trực tiếp đánh vào lục sắc quang đoàn trong khe hở không gian. Tu vi ba người sâu cản như thế nào, lúc này chỉ nhìn là biết. Lục sắc linh chủ do ngụy vô nhai phát ra có đường kính to bằng miệng bát. Còn quang chủ của môn chủ quý linh môn cùng vương thiên cổ thì nhỏ hơn, sai biệt không nhiều lắm nhưng nhìn rất rõ ràng. Sau khi ba đảo linh chủ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quang đoàn thì thanh âm bén nhọn. Xé gió chợt tăng. Kích thước của nó bắt đầu mở rộng. Một lát sau, ở giữa lục quang dần dần hình thành một cái khổng động mở ngoặt, lỗ hồng đóng ngoặt đen ngòm. Lúc đầu chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, không biết thông đi nơi nào. Đám người quý linh môn thấy vậy, trong lòng lại nhất thời mừng rỡ. Có gì tượng này xuất hiện chứng tỏ nho sinh nó đã không lừa gạt bọn họ. Lúc này linh lực toàn thân ba người lưu chuyển. Cột sáng phát ra càng to thêm vài phần, lục sắc quang mang trong khe hở càng phát ra ánh sáng nồng đậm. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, chỗ trung tâm hắc đồng đã mở rộng tới ba thước. Tựa hồ miễn cứng có thể để cho một người tiến vào nhưng nho sinh đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Bây giờ mặc dù có thể tiến vào nhưng cửa vào linh miếu viên vẫn chưa ổn định. Tại hạ lại không còn phá giới châu nữa. Mấy vị đảo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về được thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó. Vừa nghe nói thế ba người ngụy vô nhai cả kinh nhưng sau khi nhìn hát động còn có chút lấp lóe thì cũng thật sự không dám thu hồi linh lực bản thân. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực. Nhưng hiển nhiên để ổn định thông đảo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều nhưng qua thêm một hồi nữa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 Trong khi đó nho sinh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú trên mặt không chút biểu tình Thời gian trôi qua Khi đám người ngụy vô nhai đem non nửa linh lực rót vào khe hở Thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định Không hề chớp động nữa Đám người đều thở phào nhẹ nhóm cuối cùng cũng thu quang chủ lại Thông đạo này thật sự đi vào linh miếu viên sao Môn chủ quý linh môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi Nho sinh nghe lời này thì không có trả lời, ngược lại ngụy vô nhai lại mở miệng nói Hẳn là không giả Ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đảo có một chỗ rất rộng Ngụy vô nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động Những người còn lại thần thức không đủ mạnh nên không có cách nào tra xét được Nhưng vừa nghe như thế thì nhất thời đều mừng rỡ Nếu ngụy huyên đã nói như thế thì chắc là đúng rồi Bất quá để cẩn thận hay là chúng ta nên thử một lần rồi hắn nói. Vương thiên cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống. Vung ốm tay áo lên. Một đoàn xương mù màu đen bắn ra. Bên Mỗi trong ngơ hồ có một con tiểu quý trực tiếp bay về phía Tiểu quý một thân hắc khí mới vừa tiến vào trong thông đảo thì... Phúc! Một tiếng. Nó tự dưng nổ tung ra. Hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô tung vô ảnh. Tiểu quý này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ nên hắn sắc mặt khẽ trắng bịch nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Chuyện gì vừa xảy ra thông đạo này chẳng lẽ lại có cơ quan gì khác sao? Vương Thiên Cổ kinh sợ nhìn nho sinh chất vấn. Ngươi cho rằng thông đạo vào linh miếu viên này lại tầm thường như thế sao? Đừng nói là một con tiểu quý hình thể còn chưa ngưng ghét. Cho dù là quý vương lệ phách hay vô hình quý mỹ vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán. Ngay cả là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn họa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra. Tiếp theo các ngươi có tiến vào hay không ta cũng không quan tâm. Đến bây giờ, nho sinh ngược lại lại có vẻ bình tĩnh. Sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lượng ở trên không trung. Vương Thiên Cổ nghe nói vậy sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của Nho Sinh thì tựa hồ yêu quý vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo. Hắn cùng môn chủ quý linh môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cùng hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ngụy mỗ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện. Mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ gì thường Nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ Ta không có kiên nhẫn do dự nữa Để tránh đêm dài lắm mộng ta đi trước một bước đây Ngụy vô nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng Sau đó không để ý tới hai người mà hóa thành một đảo lục quang hướng thông đảo bay đi Môn chủ quý linh môn thấy vậy sắc mặt hơi đổi Ba người các ngươi chấn thủ tại chỗ này. Vương sư để chúng ta cũng không lệ mệ nữa cùng nhau đi thôi. Vì linh miếu viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng. huống hồ tinh hồn nọ đã bị ta hạ kinh hồn chú nên phỏng trừng cũng không có can đảm đùa cợt cái gì. Môn chủ quý linh môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá bức tranh đang lơ lượng ở trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ gì dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chớp đồng vài cái. Hắn dơ tay nhằm bức tranh hư không đánh ra một chảo hút đến trong tay sau đó đem hỏa trục ném vào trong tay áo. Tiếp theo hắn cùng vương thiên cổ hai người cũng hóa thành hai đảo cầu rồng hướng tới thông đảo bắn nhanh đi. Linh miếu viên nọ nghe nói thiên linh dược khắp nơi đều có, nếu chậm trễ đi sau ngụy vô nhai thì thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy ba người ngụy vô nhai thân ảnh trước sau tiến vào thông đảo màu đen. Chợt ló lên rồi biển mất trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không phải là linh miếu viên. Người nói lời này chính là người tiến vào thông đảo đầu tiên, ngụy vô nhay. Hắn đang đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng. Chỗ này ngoại trừ màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa. ngẩng đầu nhìn quanh, khắp nơi đều toàn là đất xám cao ước hơn 10 trượng cùng làn xương mù màu xám.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 ma khí nơi này tối thiểu cũng gấp đôi nhân giới chúng ta. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì quy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành. Môn chủ quý linh môn trầm mặt trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Sư huynh ta và ngươi tu luyện chính cùng loại ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được. Nếu ở lại nơi đây tu luyện mà nói thì chúng ta có thể có hy vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới. Vương thiên cổ ánh mắt trước đồng đồng dạng thần sắc phức tạp nói. Hai vị đạo hữu các ngươi có phải nên đem tên kia gọi ra hay không? Vặn hỏi hắn một chút. Đừng nói với ta rằng ngụy mố hao ton linh lực lớn như vậy chỉ để đi đến nơi này. Ngụy vô nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì thì dậm chân đạp nát đá vụn dưới chân. Sắc mặt âm hàn nhìn hai người vương thiên cổ lạnh lùng nói. Cách này là đương nhiên. Hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì vương mỗ sẽ làm cho hẳn nếm thử nổi khổ luyện phách. Môn chủ quý linh môn nghe ngụy vô nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt. Lập tức nổi giận. Sắc mặt giữ tờn trả lời. Theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất một ném xuống muốn đem phân thần thương khôn thượng nhân gọi ra. Nhưng không chờ môn chủ quý linh môn làm phép. Trên bức tranh linh quang chợt lóe, một đoàn lục quang đột nhiên tù trên trục bắn nhanh ra. Vương Thiên Cổ đứng bên cạnh tay mắt lanh lẻ, vung trào mở ra một cái đài hắc sắc quang thủ trột tới. Nhưng lục sắc quang đoàn này lại tựa hồ sớm đã giữ mưu hết thảy. Trong nháy mắt đồn tốc tăng gấp bội. Lại một chút huyễn hóa từ trong độc thủ độn thoát ra ngoài. Hướng ra xa phá không mà đi. Ngụy vô nhai tự giữ thân phận nên bình tĩnh mà nhìn không có ra tay. Mà môn chủ quý linh môn nhìn thấy màn này thì trong lòng giận dữ. Hắn vừa đảo bàn tay lấy ra khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện ở trong tay. Trên mặt hắn vẻ tàn khốc hiện lên rồi hướng về phía lục quang đang bỏ chạy dơ lệnh bài lên hung hăng lay động. Nhất thời trên lệnh bài xuất hiện vô số tia máu bắn ra bốn phía. Lục quang xa xa cơ hồ đồng thời độn quang bị kiềm hãm. Trên không trung khẽ rung động vài cái. Môn chủ quý linh môn trên mặt vui vẻ. Nhưng lục quang nọ trong giây lát đứng vững rồi lại tiếp tục độn với tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần. Một lần nữa bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ. Lần này không riêng môn chủ quý linh môn ngây người mà hai người ngụy vô nhai một bên cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta không có nhìn lầm chứ. Môn chủ quý linh môn hạ kinh hồn chú đối với một lũ tinh hồn lại không có tác dụng. Việc này cũng có chút ý tứ. Ta đi bắt người này về để xem hắn rốt cuộc có chủ ý quái quý gì. Ngụy vô nhai đột nhiên cười lạnh nói theo sau thân hình thoáng một cái hóa thành một đảo cầu vòng phá không đuổi theo. Môn chủ, người. Vương thiên cổ rốt cuộc trong sự giật mình mà khôi phục lại, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì. Mới vừa rồi kinh hồn chú đối với hắn ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Hắn lúc trước chúng mật chú là không giả. Về phần bây giờ vì sao không có tác dụng thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi nào. Chúng ta cũng đuổi theo. Bổn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta đi đến nơi đây. Rốt cuộc là có chủ ý quái quý gì. Môn chủ quý linh môn mặt mặt đầy sát khí. Hung quang thoáng hiện mà nói.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 Điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá khi hai người Vương Thiên Cẩu ngẩn đầu hướng phía sau nho sinh khoảng 10 trượng nhìn lại thì vừa bị hù dọa một trận. Chỉ thấy trong đám xương mù mờ ảo có một cử đại yêu vật cao ước hơn 30 trượng nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhúc nhích. Yêu vật này hai đầu bốn tay. Trên đầu có một cây sừng. Cả người đen nhánh như mực. Lân phiến sáng lập lò. Diện mục lại càng giữ tợn hung áp.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 Đi xuống nghe ngóng xem hình như đối phương muốn nói gì đó Môn chủ quý linh môn đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấm rất là kiên kỵ Nhưng sau khi do dự một chút thì mang theo vương thiên cổ khinh phiêu phiêu hạ xuống bên cạnh ngụy vô nhay Có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này hắn cũng không quá lo lắng cái gì Hai vị đảo hữu cũng đến thật đúng lúc Tránh cho bản thân tại hạ phải lãng phí miệng lưới Nho sinh vừa thấy môn chủ quý linh môn hai người đến thì không sợ hãi mà ngược lại lại cười rộ lên. Người đem chúng ta đến nơi đây là có mục đích gì? Nói đi. Môn chủ quý linh môn chấn định nói nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần thì trong lòng hết sức khiếp sợ. Bởi vì nho sinh đối diện trên người huyết hồng phù văn vẫn đang lưu chuyển lóe ra không chừng. Điều này rõ ràng là kinh hồn chú vẫn đang ở trạng thái phát tác. Hơn nữa trên làn da mặt đối phương để lộ ra phù văn vẫn chớp động. Nhưng nho sinh lúc này xuân phong đầy mặt. Trên mặt không chỗ nào có vẻ thống khổ. Hơn nữa thân thể quý mị cũng ngưng động gì thường không có một chút dấu hiệu tiêu tán. Ngụy huyên không nói nhưng vương môn chủ hai vị đạo hiếu tu luyện tông pháp chính là ma công truyền thừa tử thượng cổ lưu truyền tới nay. Hai vị có phải là cảm giác được ma khí ở đây khác hắn với nhân gian giới không? Nho sinh một khi mở miệng nói lại làm cho ba người có chút ngoài ý muốn. Như thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta là nơi này chính là Linh Miễu Viên? Vương Thiên Cổ bất đồng thanh sắc nói. Hắc hắc, Linh Miễu Viên. Có lẽ là vậy nhưng cũng có thể không phải, Nho sinh thản nhiên nói. Lời này là có ý tứ gì? Đến lúc này ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta, Vương Thiên Cổ trên mặt băng hàn nói. Các ngươi thực sự vẫn muốn tìm cái nơi linh dược thừa thải. Linh khí nồng đậm mà thượng cổ tu sĩ lại lưu lại cho hậu nhân các ngươi sao. Rất nhiều năm trước có lẽ thật sự là có nơi linh miếu viên này hơn nữa không chỉ một chỗ. Nhưng ngày nay toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn nữa bị hủy trong tranh đấu của thượng cổ tu sĩ. Nơi này nói không chừng là nơi đã từng là linh miếu viên cũng rất có khả năng. Nhưng hôm nay... Nơi này bất quá chỉ là một không gian giao giữa nhân giới cùng thánh giới mà thôi. Nho sinh mặt mang một tia quý gì không chút hoang mang nói. Thánh giới, ngươi là cổ ma. Ngụy vô nhai nguyên bổn thần sắc lạnh nhạt khi vừa nghe được lời nho sinh vừa rồi thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng. Đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết, lục sắc độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra, đem thân thể bao phủ ở trong đó.